Và kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, hoàn Tính xin mời quý vị cùng theo dõi phần cuối của câu truyện vừa tác giả là Năm Cao. Câu truyện được mang tên Chí Phèo Phần 5 Phần Cuối xin được bắt đầu. Mời quý vị. chưa lặng, phòng chuẩn trời cũng còn khuya lắm. Thì lên giường thị định, định, định, định, định đi ngủ, nhưng mà lại nhớ lại cái việc lạ lùng tối hôm qua. Thì cười. Thì thấy cũng không có buồn ngủ nữa. Và thì cứ cứ lăn ra cứ lăn vào như thế. Thế rồi khi Chí Vèo mở mắt ra thì trời cũng đã sáng lâu. Mặt trời đã cao và nắng bên ngoài chứ cũng đã là rực rỡ lắm. Cứ nghe chim ríu ở bên ngoài thì cũng đủ biết. Nhưng mà trong cái lều ẩm thấp vẫn chỉ hơi tò mò. Ở đây người ta chiếu lúc xế trưa. Người ta thấy như vậy và gặp đêm thì bên ngoài vẫn sáng. Chưa bao giờ Chí Vèo nhận thấy thế, bởi vì chưa bao giờ mà hắn hết sai cả. Nhưng bây giờ thì hắn đã tỉnh rồi Hắn bần khuân như như vừa tỉnh dậy Hắn thấy miệng của hắn đắng Lòng mơ hồ buồn buồn Người thì bụng rủng Chân tay thì không buồn nhắc lên Hay là đói rượu đi Hắn lại hơi rùng mình Ruột gan lạnh nôn nao lên một tí Hắn sợ rượu Cũng như là người ốm thường sợ cơm vậy đó Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá. Có tiếng nói của những người đi chợ. anh thiền trài gõ mái chèo đuổi cá. Những tiếng quen thuộc ấy, hôm nào mà chả có. Nhưng mà hôm nay, hắn mới nghe thấy. Chào ôi là buồn. À dạy hôm nay bán mấy cây vậy? À kém ba xu gì ơi. Thế thì có ăn thua gì. À, cô kéo cò mới được một tấm năm xô nha. Thật thế đấy Nhưng mà chẳng lẽ rằng lại chơi à Chí Phèo đóng chắc rằng một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác Đi bám chải ở chợ Nam Định về Hắn nào nào buồn Là vì cái mẫu chuyện ấy đã nhắc cho hắn một cái gì rất rất là xa xôi Hình như là có một thời hắn đã ao ước có một cái gia đình nho nhỏ Chồng cuốc mướn Và cày thuê con vợ thì vệt dệt vải Chúng bò lại một con lợn nuôi để mà làm vốn liếng, Khá giả thì mua dăm ba cái xào ruộng để mà làm. Tỉnh dậy thì hắn thấy mình già mà còn cô độc, Buồn thay cho đời. Có lý nào như thế được nhỉ? Hắn đã già rồi hay sao vậy? Ngoài 40 tuổi đầu rồi, Chỗ sau thì đó cũng không phải là cái tuổi mà người ta mới bắt đầu để mà sửa soạn đâu. Hắn đã tới cái dốc ở bên kia của đời rồi. Ở những người như hắn chịu đựng biết bao nhiêu là chất độc, đầy đọa cực nhọc, mà chưa bao giờ ốm cả. Một trận ốm có thể gọi là cái dấu hiệu báo rằng cái cơ thể của nó cũng đã hư hỏng nhiều rồi. Nó là một cơn mưa, gió của cuối thu. Cho biết rằng trời gió rét và nay thì mùa đông cũng đã đến rồi. Chỉ vèo hình như đã trông thấy trước cái tuổi già của hắn. Đói rét, ốm đau, và cô độc. Dân! Cái này nó còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau nữa. Cũng mai là thị nở vào. Nếu thị mà không vào mà cứ để cho hắn vẫn bơ suy nghĩ mãi như thị, thế này thì đến khóc mất được thôi. Thị nở đi vào, thì vào thì thị cấp một cái rổ. Ở trong, cái, ở trong thì nó có một cái nồi gì nó đẩy vung vung lên À đó là một cái nồi cháo hành còn nóng nguyên à Là vì cái lúc còn đêm đó Khi mà thị trần trọc một lát như vậy Thì thì bỗng nhiên nghĩ rằng Quái nhỉ Cái thằng liều lĩnh ấy thế mà đáng đáng thương đấy Còn gì đáng thương bằng đau ốp mà còn nằm cổng queo một mình này. Giả thử như đêm qua mà không có thị thì thì hắn chết mất thôi kiêu ngạo vì đã cứu sống được người thì thấy như yêu hắn đó là một cái lòng yêu của một người làm ơn nhưng cũng có cả cái lòng yêu của một người chịu ơn một người như thị nở thì thì lại càng không quên được nữa cho nên thì nghĩ rằng là mình mình mà bỏ hắn lúc này thì cũng bạc dẫu sao thì cũng đã ăn ăn nằm nằm với hắn được rồi ăn nằm với nhau như vợ chồng tiếng vợ chồng nó thấy nó ngừng ngượng mà lại thêm thích Và đó vẫn là một cái điều mong muốn âm thầm của người, của một cái con người khốn nạn ấy chăng? Hay là sự khoái lạc của xác thịt đã làm nổi dậy những cái tính tình mà thị chưa bao giờ biết vậy? Chỉ biết rằng là thị muốn gặp Chí Phèo, gặp hắn mà nhắc lại cái chuyện của đêm qua, <cười> thì chắc buồn cười lắm. Gơm, sao lại có đứa người đâu mà lì quá thế? Người ta ngồi đấy mà dám sáng lăng ngay vào, và nó chả ngang ngược à? Mà người ta kêu bé thì nó lại làm to lên Mà kể ra thì cũng <cười> Thì cũng Cũng ngu ngờ Cái thằng trời đánh không chết ấy Nó còn sợ ai mà không kêu chứ Nhưng mà đáng khiếp Đáng khiếp cho hắn Thổ cái trận ấy Thật là phải biết Cứ gọi là hôm nay là nhọc đường đi Phải cho hắn ăn một cái tí gì mới được chứ À Đang ốm thế thì chỉ ăn cháo hành thôi, ra được mồ hôi thì là nhẹ nhõm người ngay đó mà. Thế là vừa sáng thì thị cũng đã chạy ra để mà đi tìm cạo, còn hành thì như thế họ thì nhà thị cũng mai lại còn thì đã nấu bỏ vào cái rổ rồi mang ra cho chỉ vèo. Rất là ngạc nhiên Hết ngạc nhiên đó. Thì hắn thấy Hắn thấy mắt mình ướm ướt đó. Bởi vì lần này là lần thứ nhất Hắn được một người đàn bà cho nhận. Xưa nay nào nào Hắn thấy Có thấy ai mà tự nhiên cho cái gì đâu Hắn vẫn phải dọ nạt hay hoặc là giật cướp Hắn phải làm gì cho người ta sợ sợ Hắn nhìn bác cháu bốc khói mà bân khuân ở trong lòng thì nở thì chỉ nhìn trộm hắn Rồi lại tuyết tuyết mà cười Trong thị thế mà có duyên nha, tình yêu mà làm cho có duyên thôi. anh thấy vừa vui mà vừa buồn, và một cái gì nữa đó. một cái gì nữa giống như là ăn năn vậy đó, cũng có thể như thế lắm chứ. Người ta hay hối hận về tội ác, khi mà không đủ sức mà ác nữa. Tức là thị nở dục, hắn ăn nóng, hắn cầm lấy bát cháo, đưa lên trên mồm, trời ơi trời, cháo mới sao mà nó thơm làm sao vậy nè, chỉ khói xong vào mũi cũng đủ làm cho người nhẹ nhõm. Hắn húp một bát cháo và nhận ra rằng những người mà suốt đời không ăn cháo hành thì không biết rằng cháo ăn rất là ngon nha. Ủa nhưng mà tại sao đến mãi đến bây giờ hắn mới nếm được cái mùi vị cháo vậy ta? Hắn tự hỏi rồi lại tự trả lời. Bởi vì có ai nấu cháo cho ăn đâu. Mà còn ai nấu cho mà ăn nữa đây. Đời hắn chưa bao giờ được săn sóc bởi một tay đàn bà mà. Hắn nhớ đến đàn bà. Hắn nhớ đến bà ta à? cái bà ta đó, cái con quỷ cái hay bắt hắn phải bóp chân. <cười> mà lại bóp lên trên. Trên nữa nó chỉ nghĩ đến sao cho cho thỏ chứ chứ nó có yêu hắn đâu. Gọi ấy hắn đâu mới 20 thôi. 20 tuổi người ta không là đá nhưng cũng không toàn là xác thịt nữa. Người ta không thích cái gì mà người ta khinh. Giá lại bị một con đàn bà nó gọi đến nhà mà bóp chân như vậy. Hắn thấy nhục, nhục hơn là thích nữa không còn lấy sợ nữa. Và thật là từ khi biết rằng cái con vợ chủ nó sai hắn làm một cái việc không chính đáng như vậy, vừa làm mà hắn vừa run. Không là thì không được. Mọi việc trong nhà là quyền đàn bà mà, chứ hắn hắn có lòng nào đâu. Để nỗi người đàn bà phải phát cáo luôn. Bà thấy xa xôi không được, phải làm đến nơi. Bà bảo hắn: "Mày thật thà quá. Con trai gì 20 tuổi mà mà đã như ông già vậy?" Hắn vẫn giả vờ như là không hiểu Thế như vậy thì bà lặng nơi bà bảo Chả nhẹ tao gọi mày vào là chỉ để mày bóp chân thế này thôi ư Và thấy hắn dùng dằn Bà mắng sơ sơ vào mặt hắn Hắn chỉ thấy nhục Chịu đương cái nỗi gì Không Hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả Vì thế mà cái bát cháu hành của thì nợ đã làm cho hắn suy nghĩ rất là nhiều Hắn có thể tìm bạn được mà Sao lại chỉ gây ra kẻ thù thôi Bác cháu hút xong rồi Thì nở đỡ lấy bác cháu Và múc thêm một bát nữa Hắn thấy mình đẫm bao nhiêu là mồ hôi Mồ hôi chảy trên đầu, trên mặt Những giọt to như là giọt nước vậy đó Hắn đưa tài ăn quạt ngànng một cái quạt mũi cười rồi lại ăn hắn càng ăn thì mồ hôi lại càng ra nhiều thì nở nhìn hắn lắc đầu thương hại hắn thấy lòng mình để trở thành trẻ con hắn muốn làm nũng với thị như là làm nụng với mẹ Ô sao mà hắn hiền quá vậy ai dám bảo đó là cái thằng trí mèo vẫn đập đầu rạch mặt mà đ chém người ta rồi đó là cái bản tính của hắn đó ngày thường bị lấp đi Hay hoặc là trận ốm đã thay đổi hẳn về sinh lý. Cũng thay đổi luôn cả về cái tâm lý của hắn. Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành. Muốn ác phải là kẻ mạnh. <cười> hắn đâu còn mạnh nữa đâu. Và có lúc thì hắn cũng ngẫm mình mà lo nữa. Xưa nay hắn chỉ sống bằng giật cướp và dò nạt. Nếu mà không còn đủ sức mà giật cướp dò nạt nữa thì sao đấy nhỉ? Đã đành hắn chỉ mạnh vì liều thôi. Nhưng... Hắn cũng đã mơ hồ thế rằng là sẽ có một lúc nào đó người ta sẽ không thể liều được nữa. Bây giờ mới là nguy đó. Trời ơi! Hắn thèm lương thiện lắm. Hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao nhiêu. Vâng! Thị nở sẽ mở đường cho hắn đây. Thì có thể sống yên ổn với hắn. Thì sao người khác lại không thể được? Họ sẽ lại nhận hắn vào cái xã hội bằng phẳng thân thiện của những người lương thiện mà. Hắn băng khoăn hắn nhìn thị nở. Như để thăm dò. Thì vẫn im lặng, cười tinh cảnh. Hắn thay tự nhiên nhẹ người ra hắn mới bảo Thị. Dạ... <cười> yeah, cứ, cứ, cứ thế... Cứ thế mãi, thích nhỉ? thì không ráp lại, nhưng mà cái mũi đỏ có thể như càng bạnh ra. Hắn thay thế thì cũng không có gì làm xấu lắm Bằng một cái giọng nói và một... Dẻ mặt rất là phong tình theo ý hắn, Hắn mới bảo Thị. À, à, hay là... <cười> mình... Mình sang đây và với tớ một nhà trò vui ngang thì lườm hắn một cái lại. Một người thật xấu khi yêu cũng lườm nha. Hạnh chí khành khách cười lên. Lúc tỉnh táo hắn cười thật là lành. Thì nở lấy làm bằng lòng lắm. Bây giờ thì mấy bác cháu ý chừng như cũng đã ngắm rồi, hắn thấy lòng của mình rất là vui, hắn bẹo thị nở một cái làm thị dẫy nảy người lên và hắn cười, hắn lại bảo <cười> đằng ấy à, đằng ấy. Nhích lại gần nào. Dạ. Có nhớ gì hôm Qua không vậy? Nhớ không? Thì phát kẻ hắn một cái, Làm cái vẻ là không ưa đùa nữa. <cười> Sao mà e lệ thế nè? Xấu mà e lệ thì cũng đáng yêu lắm mà nhanh? <cười> hắn đã cười ngất, Dẫm muốn làm thì làm cho thị thẹn thùng hơn nữa, Hắn véo thị một cái, Thật đau vào trong đùi. Lần này thì không những, Thị nảy người lên, thì kêu lên che che luôn, Thì nắm cổ hắn mà vui xuống, Chúng tỏ tình với nhau. Chúng cho họ tình giấy nào mà không cần đến những cái hôn. Ai lại hôn nè, khi mà có những cái môi nứt nẻ như bờ ruộng đang vào kỳ đại hạn Và cái cái mặt rạch ngang, rạch giọng như như là cái mặt thớt nè. Và lại có những cách âu yên bình dân hơn mà. Chúng cấu véo hay hoặc là phát nhau. Thiết thực, biết mấy. Ừ. Sẽ làm thành một cặp rất là xứng đôi Chúng cũng nhận thấy thế Và nhất định là lấy nhau thôi Như thế năm ngày cũng đã chẳng rồi Thì cũng đã ở nhà hắn cả ngày lẫn đêm Trừ những lúc là đi kiếm tiền Hắn không còn rượu kinh người Nhưng mà cũng cố uống Cho thật ít mà thôi Để cho khỏi phải tốn tiền Nhưng mà nhất là để tỉnh táo Để mà yêu nhau Đàn bà không có men như rượu Nhưng cũng Cũng làm người của mình sai Và hắn đã sai Thị lắm <cười> Nhưng Thị lại là một người dở hơi Đến hôm thứ sáu thì Thị bỗng nhớ rằng Thị còn có một người cô ở trên đời này. Người cô ấy nội ngày nay cũng sẽ về thôi Thị cũng đang nghĩ bụng Hãy đừng yêu nhàng Để hỏi cô của Thị đã nào Thế Thị hỏi như này Thì bà già kia bà bật cười, <cười> Bà tưởng cháu bà nói đùa, nhưng mà chợt nhớ ra rằng là cháu bà giống dở hơi mà, <cười> bà bỗng trở nên hoảng hốt, bà nhục cho ông cha nhà bà, cũng có lẽ là bà đang tụi thân của bà. Bà nghĩ đến cái đời dài dằn dặc của bà, không có chồng, bà thấy bà chua xót lắm, bà uất ức, út ức với ai không biết, nhưng lại nhưng rồi đổ cái út ức lên ngay cháu của bà. Người ta bà đức hạnh, thấy cháu của bà sao mà đỉ thế? Thật khốn nạn, ngoài 30 tuổi rồi mà chưa trót đời nữa, ngoài 30 tuổi rồi, ai lại còn đi lấy chồng nữa, ai đời lại còn đi lấy, <cười> đi lấy chồng à. Ừ, nếu mà có lấy á, thì lấy ai chứ? Đàn ông đã chết hết cả rồi hay sao mà lại đâm đầu vào đi lấy một cái thằng không cha như vậy? Ai lại đi lấy cái thằng chỉ có một cái nghề là rạch mặt ra để mà ăn vả? Trời ơi trời, nhục nhã ơi là nhục nhã, hỡi ông cha nhà bà ơi. Vâng. Bà đã gào, gào lên như là một con mẹ dại. Bà xỉa sói vào mặt cái con cháu gái 30 tuổi mà chưa trót đời. Bà bảo phát nó rằng, này, đã nhìn được đến bằng tuổi này rồi thì nhìn hẳn đi, ai lại đi lấy cái thằng Chí Phèo. Thì nghe thấy thế mà lộn rụng. Nhưng... Nhưng mà thì biết phải cải làm sao đây. Con người ấy có quyền nói thế mà. Bởi con người ấy 50 tuổi rồi, còn ai lấy chồng nữa đâu. Thì biết cái làm sao đây Mà không cãi được thì Thì giận dư lên thôi <cười> Thank quý vị vừa rồi hoàn đến là gửi đến cho quý vị trọn vẹn phần cuối của câu chuyện Chí Phèo tác giả Nam Cao và trọn vẹn bài hát Sấm được mang tên sẵn cả đêm rằm qua phần trình bày của nghệ sĩ Hà Thị Cao. ơn quý vị đã đến với phần đọc truyện ngắn Chí Phèo. À, không có chúc cho quý vị có được một ca thật bình an bên bạn bè và người thân thân của mình. Hoan sẽ gặp lại quý vị trong phần đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.